Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm gì đây hả mày? Vậy thì đi vào trong kia trộm thôi, chứ biết được cái gì nữa. Ngày chính tao cũng đã đói lắm rồi đây này. Đi thôi. Vũ đáp lại. Hai tên lúc này cũng chẳng còn sợ hãi hay ấm ảnh gì bao quanh về cái vụ đợt trước mà đi vào bên trong nhà của người khác với suy nghĩ là kiếm miếng ăn bỏ vào bên trong bụng. Nhanh tay, Vũ đã tóm gọn được con gà rồi hai tên thoát ra bên ngoài gọn lẹ. Không hề có tiếng động lớn nào phát ra nữa, hai tên đi ra bên ngoài, vừa cầm kiếm lợi phẩm giữa đêm khuya, chỉ có tiếng gió và những cái cây rung lắc, mặt nước dưới ao đêm khẽ gợn những cái cơn sóng nhỏ, chỉ có ánh trăng chiếu từng đoạn, còn lại không thì cũng tối đen như mực. Vũ nhận ra có người nào đó đang ở phía trước một cách lén lút, bèn kéo tay Trịnh vào bên trong, may sao cả hai tên không ai bị phát hiện lên cả. Trịnh nhìn Vũ rồi hỏi: có chuyện gì à? Mà nhìn xem xem, đêm hôm lén lút đi ôm cái bọc to tướng như thế kia, kiểu gì là cũng có vấn đề. Vũ từ từ quan sát rồi nói lại cho Trịnh. Trịnh cũng để ý người đàn bà đang đi phía trước với một vẻ mặt rất là thất thường. Trịnh quay sang Vũ giật tiếp lời. Thế giờ thì để yên cho họ đi qua mà thôi. Mà mày đi ra bây giờ là bị lộ đấy. Nhưng Vũ không có nghe tiếp mà tiếp tục quan sát với con mắt đảo một cách mạnh mẽ kia của mình. Vũ nhìn chằm chằm vào cái bọc đó, rồi thấy có thứ gì đó đang phát sáng ra. Vũ quay người rồi nói: "Giờ để tạm con gà lại đây, mày với tao đi ra ngoài kia đi, mụ này có tiền, không những thế lại rất nhiều tiền là đằng khác." Trịnh nghe xong thì cũng nổi cơn thèm, cả tháng đói kém không có lấy cái gì bỏ vào bên trong bụng, giờ thì thấy đống tiền ngay trước mặt chẳng nhẽ lại nhắm mắt cho qua. Trịnh bỏ con gà mà lao nhanh ra bên ngoài nhìn thẳng vào người đàn bà kia. Không ngờ rằng ngay lập tức, bà ta nhận ra sắc mặt của hắn, mặc dù trời tối om, không nhìn thấy được điều gì. "Trịnh à, sao đêm hôm không ngủ đi ra đây làm gì? Tí nữa thì hù chết chị. Chị đi đâu mà lại lén làn lén lút thế? Còn ôm cái bọc to tướng kia làm gì? Nhà chị mới hốt được bạc hay sao?" Trịnh ra giọng khá nghiêm túc, làm cho người đàn bà kia có chút hơi giật mình. Vũ thì cũng đã biến đi đâu mất, cho nên hắn ta cười lớn một cái rồi giật văng cái túi kia đi. Người đàn bà này cũng chẳng phải dạng vừa, nhanh chóng dùng sức của mình để giành lại cái túi đồ kia. Một miếng vàng cũng đã rơi xuống dưới đất một cách bất ngờ, bà ta do không có chú ý nên là bị Trịnh dùng sức lực của mình đẩy ngã văng ra đất một cách không hề thương tiếc. Tức thì, bà ta cầm lấy một hòn gạch ở dưới đất, khi bà ta ngã xuống, đập thẳng vào vai của hắn ta, khiến cho Trịnh đau quá mà buông nguyên cả cái túi ra bên ngoài. Mặt mũi của hắn nhăn nhó khó chịu. Mụ kia định lao tới, nhưng hắn ta đã rút kinh nghiệm mà đạp mạnh mụ ta một cái ngã nhào ra. Trịnh ôm lấy cái tay mà không ngừng chửi rủa. Mẹ con chó này, mày dám đánh cả ông, mày không muốn sống nữa rồi. Hắn ta lao tới như một con thú hoang, đập thẳng vào người của người đàn bà kia, khiến cho bà ta không kịp phản ứng. Tới lúc bà ta muốn hét lớn lên với hy vọng là sẽ có người ra cứu thì ngay lập tức, Vũ ở đâu đã xuất hiện lấy một tấm vải thắt chặt cổ của Mộ Ta, không cho Mộ có một chút thời gian chống đỡ được. Từng tấc cơ trên người nổi lên một cách rõ rệt trên tay của Vũ, chẳng mấy chốc mà người đàn bà kia cũng đã chẳng dãy dụa được nữa mà lăn ra đất gục đi. Trịnh Mao Tróng chạy lại ôm lấy cái túi kia mở ra bên trong xem xét thì nói với bạn mình một giọng điệu vô cùng mừng rỡ. "Vàng đấy mày ạ, nhưng mà tao vẫn chưa biết lý do tại sao Mộ Ta lại đào đâu ra được cả tá vàng như thế này." Chắc có cơ ngươi gì đây rồi. Mày đừng đứng ra đấy suy nghĩ lung tung nữa, kiểm tra xem mộ ta còn sống hay không. Nếu còn thì tiễn mộ ta đi luôn, chứ giờ mộ thấy cả hai thằng rồi, không có thoát được đâu. Nhanh lên trời sắp sáng rồi đấy. Vũ quay sang quát thằng bạn, vẫn còn đang mải mê vào đống đồ đang ở trên tay của mình không nỡ rời. Hai tên lại đi kiểm tra, thì sắc của người đàn bà lúc này cũng đã cứng đờ cả lên rồi. Thế nhưng lần này Trịnh không hề sợ hãi gì nữa, cánh tay đang đau, hắn lại còn đập thêm một cái nữa vào mặt của cái xác chết đó thì mới kéo mộ ta ra bên ngoài đồng để chôn cất. Trải qua nguyên một tháng chẳng làm lụng được gì, bị mọi thứ chú ý, cho nên sức sống của cả hai tên không lúc nào mạnh mẽ hơn lúc này. Quan lính không điều tra ra được vụ tay đàn ông kia mất tích một cách bí hiểm, cũng chẳng hề có bất kỳ manh mối lớn nào, cho nên mới cho qua. Hắn ta chôn xác của người phụ nữ kia xuống dưới từng lớp đất mà không ngừng càu nhào về cái tay đau khiến cho Vũ phải thắc mắc. "Mày bớt nói đi chút thì nó sẽ đỡ đau hơn đấy. Vậy được rồi, giờ về thôi, về đánh chén các thứ nào." Chị bụng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net